Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hai ông cảnh sát to cao vạm vỡ nắm cổ Trần dí đầu gã xuống sàn và bẻ quật hai tay ra phía sau lưng cổng lại rồi lôi Trần đẩy ra xe trong đó đã có lũy ngồi chợ sẵn lũy nhìn chần mặt hầm hầm không nói gì xe chuyển bánh đưa hai đứa về đồn cảnh sát hai tiếng đồng hồ sau thì Trần và lũy đã tái ngộ thêm thằng báo Trong phòng tạm giam Mặc dầu tay bị còng Nhưng vừa thấy báo Trần xông lại đá túi bụi vào người báo Để trừng trị cái tội đã lái xe bỏ chạy Báo biết Trần từ đây đã hết thời Nhưng cũng chẳng sợ gì nữa Vùng lên đánh lại Trần Và chửi gã thậm tệ Báo vốn to con hơn Lại chất chứa quất hẳn đã lâu Nên chút hết đòn thù vào những cú đá cực mạnh Làm Trần ngã văng vào tường Trần đưa mắt nhìn lũy cầu cứu Lũy đứng bên cạnh chẳng những không can rán Còn về hùa với báo và mắng Trần Tiên sư bố mày Tự dưng mày bắn phát súng làm gì Để cảnh sát nghe thấy Dứt họa vào thân Mẹ mày có súng trong tay là bắn bừa bại Vì may mà chúng ông khổ lây lý vẫn cho rằng Giả như Trần đừng bắn phát súng lên Trần Thì chắc chắn không có chuyện bị bắt Phát súng không cần thiết đấy Chính là tự mình mời gọi cảnh sát đến Nhưng Trần thì lại đinh đinh rằng Cảnh sát đến là vì Jim ấn chuông báo động Bởi nhà hàng có đường dây trực tiếp với đồn cảnh sát Trần và Báo đánh nhau, chửi nhau một lúc khá lâu Ông cảnh sát đứng gác trước cửa phòng tạm giam vẫn làm ngơ Cho đến khi cả hai cùng mệt nhoài, ngồi bệt xuống sàn Ông cảnh sát mới mở khóa phòng đem nhốt mỗi đứa một nơi Tối hôm ấy, ở nhà châm sốt ruột đứng lên ngồi xuống Chờ mãi không thích trần về, cũng không gọi điện về. Theo dự kiến thì chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, hoặc cùng lắm là một giờ. Cả bọn đều đã phải có mặt tại nhà lũy. Thế mà gần 3 giờ sáng, Trâm gọi phôn sang, vẫn chỉ có cô nhân tình người Lào của lũy trả lời. Trâm thơ thần đứng ở cửa sổ trông ra, mảnh sân trước nhà tuyết vẫn trắng xóa. Giữa lúc đang lo âu, thì Trâm giật bắn mình vì có tiếng phôn reo. Cô thở vào lao lại đầu giường nhấc điện thoại lên Và hồi hộp hỏi ngay Sao lâu thế hả anh Nhưng đầu dây bên kia không phải là Trần Mà là Đông Đông hỏi Trần nó về chưa chắc Chưa Em đang nóng ruột như lửa đốt đây nè Chả biết có việc gì không Em gọi sang ông Lũy Rồi ông Báo Tất cả đều chưa về Đông bùi ngồi nói Anh cũng lo lắm Hơn 3 tiếng đồng hồ mà chưa về Thì chắc là có gì trục trặc rồi Câu nói của Đông làm Trâm càng yêu tư hơn. Im lặng một chút cô hỏi. Bây giờ mình làm cái gì bây giờ anh? Đông lại càng thở dài thường thượt và đáp. Ôi, làm gì bây giờ? Chính anh còn đang sợ nếu chúng ta bị bắt. Biết đâu chúng ta chẳng khai anh là thủ phạm, là tòng phạm của chúng nó. Bây giờ tạm thời thế này, này anh là đàn ông, anh chạy lại hiện trường không có tiện. Em chịu khó phóng xe lại, lại hiểu Queen Noodle Đừng có đến gần, đi xa xa thôi, hoặc đỗ xe ở chỗ nào khuất. Nếu có chuyện gì thì giờ này cảnh sát vẫn còn ở đấy. Em nhìn thấy xe cảnh sát là em biết liền. Châm ái ngại trông ra ngoài trời tuyết đang bay nhẹ nhẹ, gió giết từng cơn qua khe cửa. Nhưng cũng đành phải làm theo lời lông, cô bảo. Vâng, vâng, em đi đây, chốc nữa có cái gì đấy, em sẽ gọi điện cho anh liền. Cẩn thận em nhé, nhớ là đừng có lại gần. Đỗ xe xa xa được rồi Làm như là mình tình cờ đi qua thôi Hế mà em thấy có xe cảnh sát Tức là hỏng việc rồi đấy Trần chờ một lúc châm đề nghị sau <cười> sao, sao anh không có đi chung với em Ê, Em chạy lại đón anh nhé Anh mà lành lặn Thì tự anh đã lái xe lấy đi lâu rồi Chứ đâu có phải phiền đến em chân cảng anh bây giờ đứng lên còn không nổi Hứa chỉ là lái xe Leo lên leo xuống cầu thang vất vả lắm Thôi em chịu khó đi một mình đi, anh chờ nhà Vâng, thôi thế thì em đi một mình vậy. Đông gác máy nằm vật ra sofa nhắm mắt chờ đợi. Gã nghĩ đến tương lai những ngày sắp tới, khi ba thằng bạn thân đều nằm trong tù. Chắc là phải từ giã hẳn con đường chấn lột, bởi sống muộn gì cũng đưa người ta vào ngõ cụt, hoặc lãnh án, hoặc chết thảm Hơn nửa tiếng sau thì châm trở về, gọi điện thoại ngay cho Đông. Cô rơm rớm nước mắt kể: "Anh Đông ơi, anh Đông, em thấy công một cái chiếc xe police đỗ trước cửa hiệu ăn á, đèn xe vẫn chớp, như vậy là cả anh ấy bị bắt hết cả rồi." Đông lặng người một chút rồi nói: "Vậy là... nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net"